Viale Niccolò Machiavelli được xếp là một đại lộ đẹp nhất ở Florence với những khúc công hình chữ S rất rộng uốn lượng qua cảnh quan âm tầm cây cối cùng những bờ rào và hàng cây rụm lá theo mùa. Con đường này là nơi yêu thích của những người đạp xe và người mê dòng xe Ferrari. Sina thành thục điều khiển chiếc Strive băng qua từ khúc quanh khi họ bỏ lại phía sau khu dân cư bẩn thiểu và tiến vào vùng không khí sạch sẽ phủ kính tuyết của bờ tây thành phố. Họ vừa chạy qua một tháp đồng hồ nhà nguyện đang điểm đúng 8 giờ sáng. Đình bám chặt sau xe, tâm trí anh đang xoay mòng mòng với những hình ảnh khó hiểu về hỏa ngục của Dante và gương mặt bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp, tóc bạc mà anh vừa nhìn thấy. Bảy bị hai gã lính to lớn kẹp chặt ở băng ghế sau của xe thùng Dù bảy là ai, Đình nghĩ thầm, lúc này bọn họ cũng đã giữ bảy. Người phụ nữ trên xe, anh có chắc đó chính là người phụ nữ trong ảo ảnh của anh hay không? Chắc chắn. Vậy nhất định anh đã từng gặp bảy và một lúc nào đó trong hai ngày qua. Vấn đề là tại sao anh cứ liên tục nhìn thấy bà ấy và tại sao bà ấy lại liên tục nhắc anh tìm kiếm và sẽ thấy. Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ tí gì về cuộc gặp với bà, ấy. nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt bà, tôi lại có cảm giác mãnh liệt rằng tôi cần giúp bà. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Lã Đình bỗng tự hỏi phải chăng lời xin lỗi kỳ lạ của anh chính là dành cho người phụ nữ tóc bạc hay mình đã làm hỏng việc của bảy. Ý nghĩ đó lại hình thành một nút thắt trong lòng anh. Lã Đình có cảm giác như thể Kho vũ khí của anh đã bị mất một món quan trọng. Mình không nhớ gì cả là đình có khả năng nhớ chính xác mọi hình ảnh từ thời còn niên thiếu Vậy nên trí nhớ là thứ tài sản trí tuệ mà anh phải dựa vào nhiều nhất Với một con người đã quen với việc nhớ được mọi chi tiết phức tạp Của những gì mình nhìn thấy xung quanh Thì bị mất trí nhớ chẳng khác gì cố cho một máy bay hạ cánh Trong đêm tối mà không hề có radar Có vẻ như cơ hội duy nhất của anh để tìm ra câu trả lời Là giải mã bức vực địa ngục Cho dù nó ẩn chứa bí mật gì Dường như nó cũng chính là lý do anh bị săn đuổi Lanđin gật đầu, suy nghĩ về từ catastrophe được viết trên nền tranh nơi có những xác người quằn quại trong hỏa ngục của Dante. Đột nhiên, một ý nghĩ rất rõ bật ra trong đầu Landin Mình tỉnh dậy tại Florence. Trên thế giới này không có thành phố nào có quan hệ gần gũi với Dante hơn Florence. Dante, Alighieri, sinh ra ở Florence, lớn lên ở Florence. Theo truyền thuyết, ông phải lòng nàng Beatrice ở Florence và bị đầy ải khỏi quê nhà Florence, phải đi lang thang khắp miền quê nước Ý trong nhiều năm với nỗi nhớ nhà và giết. Ngươi sẽ rời bỏ mọi thứ yêu quý nhất. Dante viết về sự đại ải. Đây chính là mũi tên đầu tiên mà cây cung đầy ải bắn đi. La đền nhớ ra những lễ trong khổ 17 của thiên đàn. Anh nhìn sang bên phải, phóng tầm mắt qua sông Arno, về phía những ngọn tháp phía xa của thành phố Florence. La đền hình dung ra tổng thể của thành phố xưa, một mê cung toàn du khách, những chỗ đồng nghịch và ngựa xe hối hả qua những đường phố chật hẹp xung quanh nhà thờ lớn lừng danh. Các bảo tàng, nhà nguyện và khu mua sắm của Florence, anh phỏng đoán rằng Nếu anh và Sina rời khỏi chiếc trai, hai người có thể mất tâm trong đám đông. Chúng ta cần phải tới thành cổ. Nếu có câu trả lời thì đó chính là nơi có thể tìm ra. Thành cổ Florence là toàn bộ thế giới của Dante. Sina gật đầu đồng ý và nói qua vai. Chỗ đó cũng an toàn hơn, có nhiều nơi để ẩn nắp. Tôi sẽ đi tới cổng chào Porta Romana và từ đó chúng ta có thể vượt qua sông. Sông là đền nghỉ với một thoáng lo lắng. Hành trình đi xuống địa ngục nổi tiếng của Dante cũng bắt đầu bằng việc vượt qua một con sông. Sina và khi cảnh vật buồn vụt trôi về phía sau, trong đầu London điểm lại những hình ảnh của hỏa ngục, những người chết và đang hấp hối. Mười rảnh Melbourne với vị bác sĩ dịch hạch cùng một từ lạ lùng, Gatrovasa. Anh suy nghĩ về những từ viết vội dưới góc bức tranh vượt địa ngục. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc và băng khoăn không biết câu nói dữ dội đó có phải trích từ trường ca của Dante hay không. Mình không nhận ra nó nên thuộc lòng tác phẩm của Dante Và khả năng xuất sắc của anh với tư cách là một nhà sứ học nghệ thuật chuyên về biểu tượng Khiến nhiều lúc người ta phải mời anh đến giải thích vô số biểu tượng có sẵn trên thế giới của Dante Thật trùng hợp, hoặc có lẽ gần như trùng hợp Anh từng có bài giảng về hỏa ngục của Dante trong khoảng 2 năm trước Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục Dante Alighieri đã trở thành một trong những biểu tượng sùng bái đích thực của hình lịch sử Khuấy động việc thành lập các hội Dante trên khắp thế giới Chi nhánh lâu đời nhất ở Mỹ được Henry Wadsworth Longfellow thành lập năm 1881 tại Cambridge, bang Massachusetts. Nhóm thi sĩ Fireside Poets nổi tiếng ở New England là nhóm đầu tiên ở Mỹ dịch thần khúc và bản dịch này vẫn nằm trong số những bản dịch được đánh giá cao và đọc nhiều nhất cho đến nay. Là một sinh viên nổi tiếng về tác phẩm của Dante, Laden từng được đề nghị diễn thuyết tại một sự kiện lớn do một trong những hội Dante lâu đời nhất thế giới chủ trì. Societa Dante Alighieri, Vienna. Sự kiện này được tổ chức tại Viện Hàng Lâm khoa Học dân nhưng... Nhà tay trợ chính của sự kiện Một nhà khoa học giàu có và cùng là thành viên của hội Dante Đã tìm cách mượn hẳn dãn đường với 2.000 chỗ ngồi của viện Khi La Đình đến sự kiện đó Anh được chú tòa hội thảo đón và dẫn vào trong Lúc họ đi qua đại sảnh La Đình không thể không chú ý đến năm từ được viết bằng kiểu chữ khổng lồ Chóng hết bức tượng phía sau Nếu Chúa sai thì sao Là một tác phẩm của Lucas Robert Dự án nghệ thuật mới nhất của chúng tôi đây Anh nghĩ sao Vì chú tòa nói La nhìn dòng chữ đồ sộ, không biết phải phản ứng ra sao. Uh, Notebook của ông ấy rất phong khoáng, nhưng khả năng kiểm soát chủ thể gia đình của ông ấy thì dường như hơi yếu. Vì chủ tọa nhìn anh không hiểu, La hy vọng cuộc tiếp xúc của anh với cử tọa sẽ khá hơn. Cuối cùng, khi bước lên sân khấu, La nhận được một tràng pháo tay nhiệt thành từ đám đông đứng kín trong phòng. Thưa quý ông, quý bà, welcome the venue, welcome. Câu chào nổi tiếng từ Cabaret khiến đám đông cười ồ tán thưởng. Tôi vừa được thông báo rằng cư tòa của chúng tôi tối nay không chỉ có các hội viên của hội Dante, mà còn có nhiều nhà khoa học và sinh viên dự kháng. những người có lẽ cũng đang khám phá Dante lần đầu tiên. Vì vậy, với những cư tòa quá bận học hành nên không đọc được các thiên trường ca ý thời trung cổ, tôi nghĩ mình nên bắt đầu bằng phần giới thiệu tổng quan về Dante, cuộc đời, tác phẩm và lý do tại sao ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Tiếng vô tay lại vang lên Laiden trình diễn một loạt hình ảnh của Dante Bằng một thiết bị điều khiển từ xa nhỏ xíu trong tay Đầu tiên là bức chân dung to bằng người thật Của André del Castano Vẽ thi sĩ đứng trong khung cửa Tay cầm một cuốn sách triết học Laiden bắt đầu trình bày Dante Alighieri Nhà văn kim triết gia Florence này Sống từ năm 1265 đến năm 1321 Trong bức chân dung này Giống như tất cả các bức vẽ khác Ông đội trên đầu một chiếc cappuccino màu đỏ, loại khăn trùm giữa khích đầu có vạt che tay, cùng áo trạng Luca màu đỏ thẫm của ông, trở thành hình ảnh Dante được tái tạo nhiều nhất. Lên đến chuyển tới chân dung Dante của Botticelli, lấy từ phòng trưng bày Uffizi, nhấn mạnh đến những đặc điểm đáng chú ý nhất của Dante là cầm bảnh và mũi khoằm. Đây, gương mặt độc nhất vô nhị của Dante một lần nữa được khuôn bên trong chiếc cappuccino màu đỏ của ông. Nhưng trong ví dụ này, Botticelli đã thêm một vòng quyệt quế lên khăn của ông như một biểu tượng về năng lực về chuyên môn trong trường hợp này là nghệ thuật thi ca một biểu tượng truyền thống vây mượn từ Hy Lạp cổ đại và vẫn được sử dụng ngày nay trong các nghi thức tôn vinh những thi sĩ đoạt giải và cả những người giành giải Nobel là đến chuyển nhanh qua vài hình ảnh nữa tất cả đều thể hiện Dante đội mũ trùm đỏ, áo thùng đỏ đội vòng nguyệt quế và có cái mũ rất nổi bật và để tâm hợp cái nhìn của quý vị về Dante thì đây là một bức tượng ở quảng trường Santa Cruz và dĩ nhiên cả bức bích họa nổi tiếng của Giotto ở nhà nguyện Baglione. Lên đền để nguyên hình ảnh bức bích họa của Giotto trên màn hình và tiến ra giữa sân khấu. Như các vị đương nhiên biết, Dante nổi tiếng nhất với kịch tác văn học Thần khúc, một câu chuyện cực kỳ sinh động về chuyến du hành của tác giả vào địa ngục, vượt qua luyện ngục và cuối cùng bước lên thiên đường để trò chuyện với Chúa. Theo những chứng vật hiện có, Thần khúc chẳng có gì hài hước. Nó được coi là hài kịch vì một lý do hoàn toàn khác. ở thế kỷ thứ mười bốn Nền văn học ý theo yêu cầu được chia thành hai loại bi kịch đại diện cho văn học cấp cao được viết bằng tiếng ý chính thống hài kịch đại diện cho văn học cấp thấp được viết bằng phương ngữ và dành cho đại chúng. Là nên chuyển các cảnh sang bức bích họa của Michelino. Minh họa Dante đang đứng bên ngoài tường thành Florence, trên tay cầm một bản thần khúc. ở phía sau, ngọn núi bậc thang của địa ngục vươn cao, Vượt lên những cánh cổng địa ngục. Hiện nay, bức vẽ đã được treo tại nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore. Như quý vị có thể đoán ra từ nhăn đề, thần khúc được viết bằng phương ngữ, thư ngôn ngữ của giấy bình dân. Nó hòa trộm tôn giáo, lịch sử, chính trị, triết học và cả bình luận xã hội và một tấm thảm hư cấu mà dù rất uyên bác, quân chúng nhân dân vẫn dễ dàng lính hội được nó. Tác phẩm trở thành một trụ cộc quan trọng của văn hóa Ý cho đến mức mà phong cách hành văn của Dante được công nhận như là quy chuẩn cho ngôn ngữ Ý hiện đại. Thưa các bạn, Không thể nào đánh giá, hết được tầm ảnh hưởng từ tác phẩm của Dante Alighieri. Xuyên suốt lịch sử, có lẽ chỉ với ngoại lệ duy nhất là Kinh Thánh. Không một tác phẩm văn học, nghệ thuật, âm nhạc hoặc văn học nào truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm ca tụng, mô phỏng, biến thể và chú giải hơn thần khúc. Sau khi liệt kê một loạt tên tuổi, nhà soạn nhạc, hoa sĩ và tác giả trứ danh đã sáng tạo những tác phẩm dựa trên thiên trường ca của Dante, là nên nước nhìn đám đông. Xin hãy cho tôi biết, có tác giả nào ở đây tối nay hay không? Gần như một phần ba số cánh tay dơ lên, La nên nhìn thấy sửng sợ. Ôi chào, hoặc đây là nhóm cử tọa tài năng nhất trên trái đất, hoặc là bài trình bày điện tử hôm nay đã thực sự phát huy tác dụng. Chà, như tất cả các quý vị tác giả đã biết, một nhà văn không đánh giá điều gì cao hơn lời khen ngợi sách. Những lời bình luận dù chỉ một dòng của một nhân vật có ảnh hưởng cũng giúp người khác muốn mua tác phẩm của quý vị. Và ở thời Trung Cổ cũng đã có những lời khen ngợi sách. Dante đã giành được không ít lời như vậy. Quý vị thấy thế nào nếu có được dòng đầy trên áo bìa sách của mình? Trên trái đất này chưa từng có nhân vật nào vĩ đại hơn ông ấy, Michael Angelo. Dân, chính là ngài Michael Angelo mà tất cả các vị đều biết qua nhà nguyện Sistine và bức tượng David. Không chỉ là họa sĩ và nhà điêu khắc bậc thầy, Michael Angelo còn là một thi sĩ kiệt xuất, xuất bản gần 300 bài thơ. Trong đó gồm một bài có nhân đề Dante, dành tặng cho người có cái nhìn khắc nghiệt về địa ngục, nguồn cảm hứng cho tác phẩm phán quyết cuối cùng của mình. Và nếu quý vị không tin tôi, xin hãy đọc khổ 3 trong hỏa ngục của Dante và sau đó tới thăm nhà nguyện siêu Quý vị sẽ thấy hình ảnh rất quen thuộc ngày nay phía trên bàn thờ. nên chuyển tới hình ảnh chi tiết kinh khủng về một con thú vạm vỡ đang vuông mái chèo khổng lồ về phía đám người co rúm lại với nhau. Đây là gã chiều đỏ địa ngục của Dante, Charon, đang dùng mái chèo đánh đập những hành khách không theo hàng lối. Lúc này là nên chuyển sang một cảnh mới, chi tiết thứ hai về bức Phán quyết cuối cùng của Michelangelo, một người đang bị đóng đinh trên thánh giá. Đây là nhân vật Haman xấu xa, người mà theo kinh thánh bị treo cổ để chết. Tuy nhiên, trong trường ca của Dante, ông ta bị đóng đinh lên thánh giá. Như quý vị có thể thấy ở đây, trong nhà nguyện Sistine, Michelangelo chọn câu chuyện của Dante thay cho câu chuyện trong kinh thánh. Hỏa ngục của Dante tạo ra một thế giới đau đớn và thống khổ vượt xa mọi tưởng tượng trước đó của con người và đúng là tác phẩm của ông định nghĩa cho những cái nhìn hiện đại của chúng ta về địa ngục. Và xin hãy tin tôi, nhà thờ Công giáo phải cảm ơn Dante rất nhiều vì điều đó. Hỏa ngục của ông hâm dọa những tín đồ sùng đạo suốt nhiều thế kỷ. Và rõ ràng là làm cho số người sợ hãi châm đi lễ nhà thờ tăng lên gấp ba. Và điều này dẫn tới lý do tại sao tất cả chúng ta ở đây tối nay. Màn hình lúc này hiển thị nhan đề bài Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục. Hóa ngục của Dante là một nơi rất phong phú về biểu tượng và hình tượng, đến mức mà tôi thường dành cả một khóa học kéo dài hết học kỳ cho đề tài này. Và tối nay, tôi nghĩ không có cách nào để tiết lộ những biểu tượng trong hóa ngục của Dante tốt hơn là sánh bước của quả máy qua những cánh cổng địa ngục. Lại bước tới mép sân khấu và quan sát đám đông. Bây giờ, nếu chúng ta có kế hoạch làm một cuộc chưu ngoạn qua địa ngục, tôi đề xuất chúng ta nên sử dụng bản đồ, Và không có tấm bản đồ nào vẽ địa ngục của Dante hoàn chỉnh hơn tấm do Sandro Botticelli vẽ. Anh bấm điều khiển và bức vực địa ngục kinh khủng của Botticelli hiện ra trước mắt đám đông. Anh nghe rõ tiếng vài người suýt xoa khi mọi người nhìn thấy những cảnh hải hùng đang diễn ra trong cái hang ngầm hình phễu. Không như một số họa sĩ, Botticelli cực kỳ trung thành trong cách hiểu văn bản Dante. Thực tế, ông ấy đã bỏ rất nhiều thời gian đọc Dante đến mức nhà sư học nghệ thuật vĩ đại Giorgio Vasari Đã phải nói rằng sự ám ảnh của Botticelli đối với Dante đã dẫn tới những sáu trộm nghiêm trọng trong đời sống của ông ta. Botticelli sáng tạo hơn 20 tác phẩm nữa liên quan đến Dante, nhưng bản đồ này là tác phẩm nổi tiếng nhất. Rolandin xoay người, chỉ vào góc trên bên trái của bức vẽ. Hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này, bên trên mặt đất, nơi quý vị có thể nhìn thấy Dante trong sắc phục đỏ, cùng với người dẫn đường của mình, Virgil, đứng bên ngoài những cánh cổng địa ngục. Từ đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới qua chín tầng hỏa ngục của Dante và cuối cùng đối diện với là đình nhanh chóng chuyển sang cảnh mới. Hình phóng to quỷ sa tăng đúng như mô tả của Botticelli trong bức tranh này, một quỷ vương ba đầu kinh khủng đang ăn thịt ba người, mỗi miệng một người. Ông nghe rõ đám đông ồ lên. Chỉ là lướt qua những điểm thú vị sắp tới, nhân vật đáng sợ này chính là nơi hành trình tối này kết thúc. Đây là tầng địa ngục thứ chín, nơi quỷ sa tăng cư trú. Tuy nhiên, đến được đó cũng khá thú vị trở nên chúng ta quay trở lại một chút, trở lại những cánh cổng địa ngục nơi hành trình của chúng ta bắt đầu. Laden chuyển thêm một cảnh nữa, một tờ in thạch bản của Gustadorre mô tả lối vào dạng hầm tối được quét trên bề mặt vách đá âm đạm, dòng chữ khắc phía trên lối vào đề, vứt bỏ mọi hy vọng những kẻ bước vào đây. Vì vậy, chúng ta hãy đi vào chứ. Laden điểm cười. Tiếng bánh xe rít lên đâu đó rất to và cứ tỏa trước mắt Laden tan biến. Anh cảm thấy mình chui về phía trước, gia đập mạnh vào lưng Shena. Khi chiếc trai phanh kích lại giữa đại lộ Vili Machiavelli Laden troạn vạn Đầu vẫn đang nghĩ tới những cánh cổng địa ngục đầy đe dọa trước mắt mình Khi lấy lại tư thế Anh nhận ra ngay mình đang ở đâu Có chuyện gì vậy Sina chỉ vào phía cổng chào Porta Romana Cánh cổng bằng đá cổ kính Được xem như là lối vào thành cổ Florence Ở phía trước khoảng 300 thước Robert à Có chuyện rồi Đặc vụ Ruder đứng trong căn hộ tồi tàn Và cố gắng hiểu nhiên gì anh ta đang tìm thấy Ai mà lại sống trong chỗ của nợ này chứ Nơi đây được bài trí sơ sài và sạp sệ Giống như một phòng ký túc đại học được đặt vào nhà khoa vậy David vụ Broder, ngay cần xem thứ này Một người của anh ta gọi vọng lại từ trong sảnh Trong lúc bước tới sảnh, Broder thắc mắc Liệu cảnh sát địa phương đã bắt được Landon chưa Broder muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này tại chỗ Nhưng việc để Landon chạy thoát khi anh ta không còn sự lựa chọn nào Ngoài đề nghị cảnh sát địa phương hỗ trợ và đặt trạm kiểm soát trên đường Một chiếc xe máy nhanh nhẩu trên đường phố, như mây cùng của Lawrence, sẽ dễ dàng tránh khỏi đội xe thùng của Broder. Với những ô cửa kính bằng polycarbonat nặng nề và lớp xe đặc chống thủng giúp họ không dễ bị xâm hại, nhưng lại di chuyển vô cùng ỳ ạch. Cảnh sát Ý có tiếng là không chịu hợp tác với người ngoài, nhưng tổ chức của Broder có ảnh hưởng rất lớn. Cảnh sát, các lãnh sự quán, đại sứ quán, khi bọn ta có yêu cầu, không ai dám thắc mắc. Broder bước vào phòng làm việc nhỏ, nơi người của anh ta đứng trước một máy tính đã mở ta gõ lên lớp lót cao su. Đây chính là máy mà anh ta sử dụng. nên dùng nó để truy cập dự email của mình và thực hiện một số lần tìm kiếm. Các tập tên vẫn còn lưu dấu vết. Roder tiến lại phía bàn. Có vẻ đây không phải là máy tính của Landon. Nó được đăng ký cho ai đó có tên viết tắt là SC. Tôi sẽ có tên đầy đủ ngay thôi. Trong lúc Roder chờ đợi, đôi mắt anh đã bị thu hút vào một tờ báo trên bàn. Anh nhấc lên, dở nhanh qua tập báo một quyển chương trình biểu diễn cũ của nhà hát London Club. Và một loạt bài báo Brother càng đọc, mắt càng mở to Brother cầm theo tập tài liệu Quay trở lại sẵn Và yêu cầu gọi cho sếp của mình Tôi Brother đây Tôi nghĩ là mình đã có nhật nhận dạng Của người đang giúp đỡ Landon Lại Ngài sẽ không tin nổi đâu Cách đó hay dặm Venta rập người trên chiếc BMW phóng như bay Những xe cảnh sát phóng ào qua ả Theo hướng ngược lại, hú còi ở nổi Ta đã bị từ chối, hạ ngỡ thầm Bình thường, độ rung nhẹ nhẹ từ động cơ bốn thì của chiếc xe phân khối lớn giúp tầng kinh ả bình tĩnh lại, nhưng hôm nay thì không. Venta đã làm việc cho consortium 12 năm, leo từ địa vị nhân viên hỗ trợ mặt đất lên điều phối viên chiến lược, rồi lên đến đặc vụ ngoại tuyến cấp cao. Sự nghiệp là tất cả những gì ta có. Các đặc vụ ngoại tuyến phải chấp nhận một cuộc sống bí mật, đi lại nhiều, những nhiệm vụ kéo dài, tất cả đều nhằm tránh bất kỳ mối quan hệ hay cuộc sống bên ngoài nào. Ta đã nhận nhiệm vụ này suốt một năm, à nghĩ thầm, vẫn không sao tin được Thị trưởng lại bấm nút và từ chối ả một cách đột ngột như vậy. Suốt 12 tháng, Venta giám sát các giao dịch hỗ trợ cho một khách hàng của Consortium, một thiên tài lập dị, có đôi mắt màu xanh lục, chỉ muốn biến mất một thời gian để có thể làm việc mà không bị đối thủ và kẻ thù quấy rầy. Ông ta rất hiếm khi đi lại và luôn vô hình, nhưng chủ yếu ông ta làm việc. Venta không được biết bản chất công việc của người này vì hợp đồng của ả chỉ đơn giản là giữ bí mật cho khách hàng trước những nhân vật thế lực đang cố tìm ra ông ta. Venta đã thực hiện nhiệm vụ với mức độ chuyên nghiệp tuyệt vời và mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo. Hoàn hảo tức là cho đến tối qua. Trạng thái cảm xúc của sự nghiệp của Venta lao dốc kể từ lúc đó, giờ ta là kẻ ngoài cuộc. Nguyên tắc từ chối, nếu được vận hành, đòi hỏi đặc vụ ngay lập tức rời bỏ nhiệm vụ hiện tại của mình và rút khỏi đấu trường tức thì. Nếu đặc vụ bị bắt, Consortium sẽ từ chối mọi liên can với đặc vụ. Các đặc vụ đều biết rõ là đừng cố ăn mây với tổ chức, vì họ đều tận mắt chứng kiến khả năng của tổ chức trong việc thay đổi thực tế thành bất kỳ điều gì phù hợp với nhu cầu của nó Venta chỉ mới biết có hai đặc vụ bị từ chối, rất lạ là Ả chưa từng thấy họ xuất hiện trở lại nữa Ả luôn cho rằng họ đã bị triệu tập để giải trình chính thức và sa thải với yêu cầu không bao giờ được liên lạc lại với các nhân viên của Concertium nhưng lúc này Venta không chắc như vậy ta đang quan trọng hóa vấn đề thôi Ả cố tự nhủ mình cho đến giờ các giải pháp của Concertium đều tao nhã hơn một sát thủ máu lạnh rất nhiều. Cho dù như vậy, Ả vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể Bản năng thúc giục Ả thoát khỏi mái khách sạn mà không để ai phát hiện Ngay khi Ả nhìn thấy nhóm của Broder Và Ả thắc mắc không biết có phải chính bản năng đó đã cứu mạng mình hay không Giờ thì không ai biết ta đang ở đâu Lúc Vềnh phóng lên phía Bắc trên đại lộ Viale del Pozo Imperial A nhận ra đâu là sự khác biệt trong vài tiếng đồng hồ qua Đêm qua, Ả lo lắng giữ công việc của mình Còn bây giờ, Ả lo lắng để bảo vệ tính mạng mình Floren từng là một thành phố có tường bao, lối vào của chính cổng vào bằng đá Porta Romana được xây dựng vào năm 1326, trong khi hầu hết tường bao của thành phố đã bị hủy nhiều thế kỷ trước. Cổng Porta Romana vẫn còn nguyên và ngày nay giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối thông hình vòng sâu, xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ. Bản thân cổng thành của là một rào trắng cao 15m bằng gạch và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên hai cánh cổng gỗ có đóng đinh đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. Sáu trục đường chính hội tụ ở ngay trước những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến với ô cỏ trung tâm có đặt bức tượng lớn của nghệ sĩ Pistoletto, mô tả một phụ nữ đang rời khỏi cổng thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn. Mặc dù hiện nay, địa điểm này giống như một cơn ác mộng giao thông ồn ào hơn những tòa cổng thành mộc mạc của Florence, lại từng là địa điểm của Fiera dei Contratti, khu đấu xạo khế ước, nơi những người cha bán con gái mình cho những cuộc hôn nhân theo giao ước, thường là buộc họ nhảy múa gợi dục để giành được những món hồi môn cao hơn. Sáng nay còn cách cổng thành vài trăm thước Sina bất ngờ phanh lại và hốc hoảng chỉ tay đình ngồi ở ghế sau chiếc trai nhìn về phía trước Và lập tức hiểu ra nỗi lo sợ của cô Trước mặt họ, một hàng dài xe cộ chạy ra ra rồi dừng lại Xe cộ vòng tuyến bị ách lại vì một rào chắn của cảnh sát Và lúc này có thêm vài xe cảnh sát khác chạy tới Nhưng sĩ quan có vũ trang đi từ xe đầy tới xe khác hỏi hang Không thể là vì chúng ta được, đình nghĩ bụng, không lẽ nào Một người đi xe đạp mồ hôi nhễ nhạy đạp xe về phía họ Rời xa đám xe cộ Ngược lên phía đại lộ Viale Machiavelli Anh ta điều khiển loại xe đạp nằm ngã người Đôi chân trần của anh ta chũi dài ra phía trước Sina gọi to về phía anh ta bằng tiếng ý Có chuyện gì thế? Tôi không biết nữa, cảnh sát Anh ta hét to đáp lại trong đầy dễ lo lắng Hối hạ đạp qua vẻ rất muốn thoát khỏi khu vực này Sina ngoảnh lại phía London vẻ mặt đanh lại Chân đường rồi là quân cảnh Có tiếng còi rít lên phía sau họ một quảng. Sina thừa ra trên yên xe, đâm đâm nhìn ngược trở lại phía đại lộ Viale Machiavelli. Cố giấu vẻ sợ hãi. Chúng ta bị kẹt ở giữa rồi. Lê Đinh thầm nghĩ, phóng mắt nhìn khắp thu vực xem có lối thoát nào hay không. Một giao lộ, công viên, lối chạy xe. Nhưng tất cả những gì anh thấy là những tư gia ở mé bên trái và một bức tường đá cao nhất bên phải. Tiếng còi hú nghe to hơn. Lên kia đi. Laden Đình hồi thúc chỉ tay về phía một công trường xây dựng vắng vẻ cách đó gần 30 thước Nơi cái máy trộn bê tông di động ít nhiều cũng trở thành một chỗ ấn nấu Sina cho xe lao lên vỉa hè và phóng nhanh về phía công trường Họ đổ phía sau máy trộn nhưng nhận ra rằng nó chỉ đủ che kính chiếc trái mà thôi Theo tôi, Sina nói chạy nhanh về phía một kho nhỏ chứa dụng cụ nếp trong bụi cây sát bức tường đá Đó đâu phải là kho chứa dụng cụ Laden nhận ra cây, mũi nhăn lại khi họ đến gần hơn đó là bồn vệ sinh di động mà. Khi Lenin và Sina tới bên ngoài bồn vệ sinh hóa chất của công nhân xây dựng, họ nghe rõ tiếng xe cảnh sát tiến lại gần phía sau. Sina giật mạnh tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Một sợi xích nặng trịch cùng chiếc chìa khóa khóa chặt cánh cửa. Lenin nắm lấy cánh tay Sina và kéo cô vòng ra phía sau bồn vệ sinh, đẩy cô vào khoảng trống rất hẹp giữa bồn vệ sinh và bức tường đá. Hai người vừa may lọt đường vào đó, nhưng không khí thì rất hôi thối và khó chịu. Lenin len vào ngay sau cô. Giờ lúc một chiếc Subaru Forester đen xì với dòng chữ Cảnh sát lộ lộ bên sườn xuất hiện Chiếc xe từ từ lăn bánh qua chỗ họ Quân cảnh ý Lại nên nghĩ Lòng đầy hoài nghi Anh thắc mắc không biết những sĩ quan này có được xem lệnh nổ súng Ngay khi nhìn thấy đối tượng hay không Có ai đó đang ráo riết tìm chúng ta Và bằng cách nào đó Họ đã làm được Nhờ COS chăng Có lẽ là cái máy chiếu có thiết bị dò tìm bên trong Tin tôi đi nếu thứ đó có thể lần tìm được, thì cảnh sát đã ngay trên đầu chúng ta rồi đấy. Lên đỉnh thay đổi bóc người cao lớn của mình, cố gắng cho thoải mái hơn trong không gian chật hẹp xung quanh. Anh thấy mình đối mặt với một bức graffiti theo phong cách nhã nhặn, được vẽ vội phía sau bồn vệ sinh. Cứ để nó cho người ấy. hầu hết các bồn vệ sinh di động ở Mỹ kính đặt như hình vẽ ngông nghênh, nhàn nhạt, giống như những cặp vú hoặc nhân vật to tướng. Còn hình graffiti trên bồn vệ sinh này trông giống tập vỡ nháp của một sinh viên nghệ thuật hơn, một con mắt người. Một bàn tay được khắc họa khá rõ nét Một người nhìn nghiêng Và một con rồng rất bay bướm Tình trạng phá hoại tài sản tỉ Không phải ở đâu cũng giống như thế này Về nghệ thuật Florence ở ngay phía bên kia bức tượng đá này đấy Sina nói Rõ ràng là đã đọc được ý nghĩ của anh Như để khẳng định cho lời nói của Sina Một nhóm sinh viên xuất hiện cách đó một quảng Thông thả tiếng về phía họ Cùng với đồ nghề nghệ thuật trên tay Họ đang nói chuyện phím, chậm thuốc hút Và tỏ bé ngạc nhiên về thứ đang chặn được mình Tại Porta Romana. Laden và Shina không xuống thấp hơn để tránh khỏi tầm nhìn của nhóm sinh viên. Và trong lúc làm như vậy, bất ngờ một ý nghĩ kỳ lạ xảy ra với Laden. Những kẻ tồi đồ bị chung nửa người với đôi chân thò lên không trung. Có lẽ nó nảy ra từ cái mùi chất thải của con người, hoặc có lẽ từ anh chàng đạp xe với đôi chân trần khua khoáng trước mặt. Nhưng dù cho lý do là gì, thì Laden cũng nhớ đến cái thế giới kinh khủng ở Malbost và những đôi chân trần chống ngược thò lên khỏi mặt đất. Anh đột ngột ngoảnh lại nhìn người bạn đồng hành. Shina này. Trong bàn vực địa ngục của chúng ta Những đôi chân trọng ngược ở rảnh thứ 10 có phải không? Tầng thấp nhất của boss Sina nhìn anh ngơ ngát Như thế thời điểm này không phải lúc Ừ đúng, ở dưới cùng Trong chớp mắt, Laden quay trở lại viên Lúc đang có bài giảng Anh đang đứng trên sân khấu Chỉ còn một lúc nữa là đến phần kết thúc Và vừa cho cử tọa xem bức chạm của Dore Mô tả Geryon Con quái vật có cánh với cái đuôi chích chất độc Ngay phía trên boss Trước khi chúng ta gặp Satan Chúng ta phải đi qua bởi rảnh boss nơi trừng phạt những kẻ gian dối, những kẻ coi phạm tội. Lã đền tuyên bố, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trên loa. Lã đền thay đổi ảnh chiếu để cho cử tọa xem một chi tiết về Melboss, và sau đó lần lượt dẫn dắt họ đi xuống qua từng rảnh. Từ trên xuống dưới, chúng ta có những cái lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập, những cái định bỡ ngôi ngóp trong phần người, bọn trục lại trong giới tăng lữ bị chôn ngược nửa người, chân thò lên không, đám phù thủy bị vặn ngược đầu ra sau. Các chính trị gia tham nhũng trong bề hát ính soi sụm sụp, bọn đạo đức giả phải mặc áo kèo bằng chì nặng nề, những tên trộm cắp bị rắn cắn, các vị trưởng lý dối trá bị lửa thiêu, những kẻ gieo rắc xích mít bị quỷ sứ phanh thay, và cuối cùng là những kẻ dối trá bị các chứng bệnh ngoài sức tưởng tượng. Chắc chắn Dante dành tảnh cuối cùng này cho những kẻ dối trá vì đã có rất nhiều điều dối trá được nói ra liên quan đến ông, khiến cho ông bị trục xuất khỏi quê hương Florence yêu dấu của mình. Robert dòng xin vang lên là đinh dật mình trở về với hiện tại có chuyện gì vậy bạn vực địa ngục của chúng ta tác phẩm đã bị thay đổi anh mò máy chiếu từ túi áo khoác và lắc thực mạnh hết mức trong không gian chật hẹp viên bi rộng kêu xè xè rất to nhưng những tiếng còi hú đã át tất cả người nào tạo ra hình ảnh này đã sắp xếp lại trật tự các tầng ở bellboy khi máy chiếu bắt đầu sáng lên la đinh trẻ nói về bề mặt bằng phẳng trước mặt họ Vực địa ngục xuất hiện, sáng rõ trong quần sáng lờ mờ. Botticelli hiện lên trên một cái buồng vệ sinh hóa chất. Lại lên thầm nghĩ, cảm thấy xấu hổ, đây chắc chắn là nơi kinh tởm nhất và một tác phẩm của Botticelli từng được trình diễn. Lại đành đưa mắt xuống dưới, qua hết 10 rảnh và bắt đầu gật gù đầy phấn khích. Đúng rồi, bản này là sai, rảnh cuối cùng ở Maybox lẽ ra phải để toàn những người bệnh tật chứ không phải những người bị chung ngược đầu. Tầng thứ 10 dành cho những kẻ dối trá, không phải là cho bọn trục lợi với tầng lử. Trong Sina đây tò mò, nhưng tại sao ở đó lại thay đổi chi tiết đấy chứ? Cách sờ, tôi không nghĩ đó là những gì từ này thật sự muốn ám chị. lên thì thào, mắt nhìn những chữ cái nhỏ xíu đã được thêm vào mỗi tầng. Bất chấp vết thương đã xóa sạch trí nhớ của Landon về hai ngày qua, giờ đây anh vẫn cảm thấy đầu óc mình làm việc rất tốt. Anh nhắm mắt lại và hình dung ra cả hai bản vượt địa ngục trong đầu Để phân tích những điểm khác biệt Các thay đổi ở Melbourne không nhiều như là nên tưởng Và anh cảm thấy như có một tấm rèm bất ngờ được vẽn lên Đột nhiên, mọi thứ sáng rõ như pha lê Hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy Thế nào? Tôi biết tại sao mình lại ở Fraulein rồi Thật chứ? Phải, và tôi biết lẽ ra tôi phải đến chỗ nào nữa. Anh... anh đứng đến chỗ nào? Lạy Đình cảm thấy như thể bằng chân anh vừa chạm xuống một nền đất rắn chắc lần đầu tiên Kể từ lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện Mời chữ cái này, thực tế chúng chỉ tới một vị trí chính xác trong thành cổ này Đây chính là nơi tìm ra câu trả lời Chỗ nào trong thành cổ cơ, anh đang nghĩ ra được gì rồi Có những tiếng cười vang lên từ bé bên kia buồn vệ sinh Một nhóm sinh viên nghệ thuật nữa đang đi ngang qua Cười đùa và huyên thuyên bằng đủ tiếng ngôn ngữ Lạy Đình thần trọng nhìn qua buồn vệ sinh, dõi theo bước họ đi Rồi anh quan sát đám cảnh sát chúng ta phải tiếp tục di chuyển, tôi sẽ giải thích ở trên đường. Trên đường ư, chúng ta sẽ chẳng bao giờ lọt qua được Portaromana. Cứ ở yên trì trong 30 giây, sau đó theo tôi. Nói xong, Landon lách ra ngoài, bỏ mặt người bạn mới ngơ ngác ở lại một mình. Xin lỗi, xin thứ lỗi. Robert Landon đuổi theo nhóm sinh viên, tất cả bọn họ quay lại và Landon giả bộ như nhìn xung quanh một lượt như một du khách bị lạc đường. Ờ, học viện nghệ thuật quốc gia ở đâu nhỉ? Là nên hỏi bằng thư tiếng Ý nhát gừng Một cậu chàng xăm trổ thản nhiên rít một đi thuốc Và đáp lại vẻ không mấy thân thiện Chúng tôi không nói tiếng Ý Dòng đều cậu ta mang ngữ điệu pháp Một cô gái trách móc cậu Bạn xăm trổ và lịch sự chỉ tay dọc theo bức tường dài Về phía Porta Romana Quay về phía kia đi Cứ đi thẳng về phía trước Cứ đi thẳng về phía trước hả ờ, Rất cảm ơn Đúng lúc đó ra xuất hiện Mà không để ai nhìn thấy từ phía sau bùng vệ sinh Và tiến lại Cô gái 32 tuổi, yếu điệu bước đến gần nhóm sinh viên Lenin đặt một bàn tay lên vai cô à, Đây là em gái tôi, Gina Cô ấy là giáo viên nghệ thuật Cậu trai xăm trổ lắm bẩm Và đám bạn của cậu ta cười phá lên Lenin mặc kề bọn họ Chúng tôi đến Florence để nghiên cứu những địa điểm khả dĩ Chuẩn bị cho một năm giảng dạy nước ngoài Chúng tôi đi cùng các bạn có được hay không Ồ đứt thôi Cô gái người Ý mỉm cười nói Khi cả nhóm tiến về phía cảnh sát ở Porta Romana, Sina đang say sưa trò chuyện cùng đám sinh viên, còn Landon lẫn vào giữa nhóm, cúi thấp xuống, cố gắng không để lọt vào tầm nhìn. Hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy, Landon nghĩ thầm, mà đạp của anh rộn lên vì cảm giác phấn khích khi hình dung ra mười rãnh Amboise, Caravaggio, mười chữ cái này, Landon nhận ra, đạt ở lõi một trong những bí mật khó hiểu nhất trong thế giới nghệ thuật, một câu đố trải qua hàng thế kỷ nhưng vẫn chưa có lời giải. Năm 1563, 10 chữ cái này đã được dùng để đánh phần một thông điệp cao tiết trên bức tường bên trong cung điện Vesuo nổi danh của Florence, được viết cách mặt đất khoảng 12 mét. Khó lòng nhìn thấy được nếu không có ống nhòm. Nó vẫn giấu mình ở đó cho tới những năm 1970, khi một thầy thuốc chẩn bệnh giờ đây đã nổi danh phát hiện ra, và ông ta đã mất nhiều tập kỹ cố gắng khám phá ra ý nghĩa của nó. Mặc dù có nhiều giả thiết khác nhau, nhưng cho tới ngày nay ý nghĩa của thông điệp vẫn là một bí ẩn. Với Landon, bức mật mã giống như một sân chơi quen thuộc, một bến cảng an toàn để tránh khỏi vùng biển xa lạ đang nổi sóng. Rốt cuộc, lịch sử nghệ thuật và những bí ẩn cổ xưa mới là lãnh địa thực sự của Landon, chứ không phải cái ống nghiệm chất độc sinh học và súng ống. Phía trước lại có thêm xe cảnh sát bắt đầu đổ về Porta Romana. "Chúa ơi, người họ đang săn tiệm chắc phải làm việc gì đó rất kinh khủng." Cậu trai xăm trổ nói. Cả nhóm đi tới cổng chính của học viện nghệ thuật bên tay phải. Đây một đám đông sinh viên đã tụ tập để xem sự việc diễn ra ở Porta Romana. Nhân viên bảo vệ hưởng mức lương tối thiểu của nhà trường liếc nhìn thẻ sinh viên một cách qua loa chiếu lệ lúc đám sinh viên ồ ạc tràn vào trong, nhưng rõ ràng anh ta chú ý đến những gì đang diễn ra hơn cùng với đám cảnh sát. Có tiếng phanh xe rít lên, vang gấp khoảng trường khi một xe thùng màu đen đã quá quen thuộc đổ xịt tại Porta Romana. Ladin không cần nhìn lần thứ hai, không nói một lời, anh và Sena chớp lấy cơ hội lén qua cổng cùng với những người bạn mới. Con đường đi vào học viện nghệ thuật quốc gia đẹp đến ngỡ ngàng, gần như vương giả. Những cây sồi xâm xơi cành lá tạo thành một vòng lá phun lấy tòa nhà ở phía xe. Một cấu trúc đồ sộ sơn vàng đã ngã màu, với một vòng cổng ba lối vào và một bãi cỏ hình bầu dục trải rộng. lên nên biết rõ tòa nhà này được đặt mua, giống như rất nhiều tòa nhà khác trong thành phố. Bởi một triều đại nổi tiếng không kém từng thống trị chính giới Florence trong 3 thế kỷ 15, 16 và 17, gia tộc Medici. Chỉ riêng tên gọi đó đã trở thành một biểu tượng của Florence. Suốt giai đoạn trị vì kéo dài 3 thế kỷ, gia tộc Medici đã tích lũy được số tài sản mà có tầm ảnh hưởng không sao hình dung nổi, đồng thời sản sinh ra 4 giáo hoàng, hai hoàng hậu của nước Pháp và cơ sở tài chính lớn nhất châu Âu. Cho tới ngày nay, những ngân hàng hiện đại vẫn sử dụng phương pháp kế toán do gia tộc Medici nghĩ ra, hệ thống bút toán kép gồm cả hai bên có và bên nợ. Tuy nhiên, di sản vĩ đại nhất của nhà Medici, lại không phải về đề tài chính hay chính trị mà là về nghệ thuật. có lẽ là những nhà bảo trợ hào phóng nhất mà thế giới nghệ thuật từng biết. gia tộc Medici chi các khoản hào phóng giúp tiếp sức cho trào lưu phục hưng. danh sách các nhân vật được bảo trợ của nhà Medici gồm Da Vinci, Galileo, Botticelli. người có bức vẽ nổi tiếng nhất, bức thần vay nữ chạo đời chính là kết quả của một khoản tiền thưởng từ Lorenzo de Medici. người này đã yêu cầu một bức vẽ gợi dục để treo phía trên giường ngủ của vợ chồng người em họ như một món quà cưới. Lorenzo de Medici sinh thời được biết đến với biệt danh Lorenzo cao thượng bởi tính cách hào phóng, cũng chính là một nghệ sĩ, kim thi sĩ kỳ tài được mệnh danh có một con mắt siêu việt. Năm 1489, Lorenzo say tác phẩm của một nhà điêu khắc Floren trẻ tuổi và đã mời anh ta chuyển tới sống tại lâu đài của gia đình Medici, nơi anh có thể hành nghề trong môi trường mỹ thuật, thi ca và văn hóa đỉnh cao. Với sự giám hộ của nhà Medici, chàng thiếu niên trưởng thành và cuối cùng đã tạc lên hai bức điêu khắc linh danh nhất trong lịch sử. Tia và David. Ngày nay chúng ta biết đến người đó với tên gọi Michael Angelo, một tài năng sáng tạo đôi khi được xem như món quà lớn nhất mà gia tộc Medici tặng cho nhân loại. Người đến niềm đam mê nghệ thuật của nhà Medici là định tưởng tượng rằng gia tộc này sẽ rất hài lòng khi biết rằng tòa nhà trước mặt anh ban đầu được xây dựng làm chuồng ngựa chính của gia tộc Medici đã được cải tạo thành học viện nghệ thuật. Địa điểm thanh bình truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ này lại từng được chọn làm chuồng ngựa riêng của nhà Medici chỉ vì nó ở gần một trong những khu vực cưỡi ngựa đẹp nhất Florence, vườn Boboli. Laden liếc nhìn sang trái, nơi có thể nhìn rõ cả rừng toàn những ngọn cây phía bên kia một bức tường cao nhất. Không gian rộng lớn của vườn Boboli giờ đây là một địa điểm du lịch quen thuộc. Laden tin rằng nếu có thể vào được khu vườn này, anh và Siena sẽ lẫn qua đó và đi vòng tránh khỏi Porta Romana mà không bị phát giác. Xét cho cùng, khu vườn rất rộng và không thiếu chỗ để ẩn nấu. Những khu rừng mê cung hang động, Quan trọng hơn, băng ngang qua vườn Boboli sẽ dẫn họ tới cung điện Pitti. Tòa nhà băng đá từng là nơi ngựa chính của đại công tước nhà Medici Và nơi có 140 gian phòng này vẫn là một trong những điểm du lịch thường xuyên nhất ở Florence. Nếu chúng ta có thể tới được cung điện Pitti, Lai Đình nghĩ thầm, thì cây cầu dẫn đến thành cổ chỉ cách đó một tầm ném đá. Lai Đình hết sức bình thản chỉ về phía bức tường bao, cao quanh khu vườn. Làm thế nào để vào được trong giường? Tôi rất muốn cho em gái mình thăm vườn trước khi chúng tôi đi dạo quanh học viện Cậu trai xăm trổ lắc đầu Anh chị không thể vào được khu vườn từ đây đâu Lối vào chỗ cung bít cơ Anh chị phải lái xe qua Porta Romana và đi vòng Vớ vẫn thật Sina buộc miệng Tất cả mọi người ngoảnh lại và đâm đâm nhìn cô Kể cả Landon Thôi đi Có phải các cậu đang bảo tôi rằng các cậu không hề lén vào vườn để hút cần sa và giết thời gian đúng không? cô cười bản lẻn với đám sinh viên trong lúc vấn lại tính tóc đuôi ngựa vàng ống của mình đám trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười anh chàng xăm trổ tỏ ra vô cùng hối lỗi chị ơi chị nên về đây dạy học thôi chị nhìn thấy nhà xưởng bên trái không có một bục cũ phía sau đó cứ trèo lên nóc là chị có thể nhảy xuống bên kia tường cậu ta dẫn sina tới bên hông tòa nhà đi vòng qua tới gấp một bãi đổ xe phía sau sina thực hành ngay cô liếc lại nhìn lan đinh kèm theo một nụ cười kể cả đi nào anh trai bó trừ phi anh già quá nên không trèo qua được rào nữa